Ngày cái hôm sinh Cúc và Hoa cùng ba cô gái nạn nhân cùng tàu khác đáng lẽ phải tổ chức ăn mừng vì vừa được phái đoàn Úc Đại Lợi kêu lên phỏng vấn đặc biệt và chấp nhận đơn định cư hết cả sáu nàng một lượt. Hai chị em Cúc và Hoa trở về sạp với nỗi lòng cay đắng tận cùng là nạn nhân của hải tặc Các nàng đã trải qua những tháng ngày giằng giặc cố cắn răng chịu đựng sự bất hạnh đổ xuống đời mình sau bao tai biến hải hùng. Bây giờ làm sao có thể chịu đựng được những lời thị phi, những ánh mắt khinh bỉ của một số đông con người cùng thân phận tị nạn, nhưng họ lại may mắn hơn. Nguyên nhân chính khiến cho hai nàng mang thêm cay đắng này không ai khác hơn là hai Huệ. Người chị ruột của gã thanh niên Ba Vĩnh cô ả vì ganh tị với những cô gái có nhan sắc nên hay đặt điều thêm bớt cho bỏ ghét. đây là vậy. con chim ghét nhau vì tiếng hót, con gái ganh nhau vì sắc đẹp. chuyện thượng tịnh đó mà. đương nhiên không phải là vì thằng em của mình tán tỉnh thất bại mà ả lại đâm ra thù hằn, tự biết dung nhan của mình quá xấu. Xấu đến nỗi mấy thằng đối gái như tụ cốt biển Thái Lan mà cũng không thèm ngó tới, nên vừa vào ga lăng là hội đã chốt ngay một anh nhân tình đặng cho có cặp du dương với người ta. Gã tình nhân này cũng làm việc ngoài khối xã hội cùng với hoa và Cúc, được ngày ngày làm việc chung với hai cô đồng sự đẹp như hoa thì hắn ta mê quá. đâu có nhớ tới cô nhân tình xấu xí của mình chẳng hiểu gã này bỏ mồi sau đó nhưng lại bị hai nàng cự tuyệt rồi chuyện lại thấu tai hai huệ máu hoạn thư trong lòng cô ả nổi dậy đùng đùng ghen nhưng cũng biết thân Gây gắt với nhân tình thì sợ ổng giận ổng bỏ mình cô đơn càng khổ nên hai huệ bèn quay sang nói xấu hai nàng cho đỡ tức Rồi sẵn cái dịp thằng em mình tán tỉnh bất thành lại bị ăn đòn no nê, nên hận hóa ra thù. Hai quệ bẻo miệng bẻo mồm, phao luôn cái tin. Hai nàng thu cúc thu hoa, đú đẩn với cao ủy là vậy. Nhưng chuyện đâu có chịu dừng lại ở đó. Đã báo trải tị nạn là một bức tranh đời đậm đà màu sắc. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết mà. Nên biết! những cảnh ngộ đau lòng xảy ra trên biển đông dù ở đâu cũng vậy nhưng đặc biệt là trại tị nạn người ta lúc nào cũng tránh đi không bao giờ dám đề cập tới bởi đó là nỗi đau chung của dân tộc mình chỉ với những con người vô lưng tâm như ba mẹ con hai huệ và nhóm vuốt đuôi ăn theo nhớ rằng mẹ của vịnh và huệ là em ruột của ông chủ gà. bà sang đây tuy với hai đứa con nhưng còn ba đứa nữa đang định cư ở Hoa Kỳ. tiền của chúng nó gửi điều điều xài sao cho hết. bởi là em ruột của ông chủ gà cho nên bà con dòng họ đi chung đông lắm. đợi mà hệ có tiền có vây cánh thì được nhiều người nịnh bợ tân bốc. cô hai huệ Ghét ai rồi Thì có cả đám hùa theo ngay Đó mới là cái đáng nói Đây quả là thời gian trần thân nhất Của các cô gái nạn nhân Đặc biệt là hai chị em Thu Hoa, Thu Cúc Hoàn cảnh sinh hoạt Ở một trại tạm cư Đương nhiên là hỗn tạp phải biết Bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt rẻ khinh Bao nhiêu lời bình phẩm Đàm tiếu của người ác độc Ngày lại ngày, khiến cho hai chị em nàng lúc nào cũng mang nặng một tâm trạng tủi nhục. Kết quả là họ bị đẩy vào sự cô độc tận cùng, chỉ còn một đồng cảnh chung sạp là tư sinh. Như một người chỉ hiểu và thông cảm nỗi khổ của họ hơn ai hết. Nhờ đóng đô bên sạp tư sinh, nên tư thành là gã đàn ông duy nhất thấu được những uẩn khúc. bên trong của các nàng, anh cảm thấy quá bất nhẫn trước thái độ thiếu tế nhị của đám người đi cùng tàu với các nàng, nên muốn lên văn phòng trại khiếu nại. Nhưng rồi nghĩ lại, mình khiếu nại với ai và ai sẽ đứng giải quyết những vụ việc lớn cấn như thế này chứ? bị Thái Lan làm nhục là chuyện có thật, họ sầm xỉ với nhau, làm sao mình bận miệng được? nhưng Giữa tình người với nhau Thấy hoàn cảnh thương tâm Đã không biết tội nghiệp Người ta lại xiên xỏ nọ kia Làm như thế có vẻ rừng rú Thiếu lịch sự quá Một chiều Thành tế sạc của hai huệ Định bụng Sẽ hài tội vu oan Cho hai nàng hoa cúc Là đú đỡn cặp kè với cao ủy Bởi đây là một hành động xấu hổ Không thể chấp nhận được Đối với các cô gái nết nạ thùy mị như hai nàng. Chưa không phải thành đã từng nghe người ta xầm xì, dị nghĩ, khi trông thấy vài cô gái an nam, tóc đen, da vàng, ống á ống ẻo bên cách chàng cảnh sát Indo đen, thùi lùi đó sao? Nhưng đó là một thiểu số, có thể rất ít, của các cô nượng thuộc phường bán buôn nhan sắc đầu từ thời còn ở quê nhà. sang đây thiếu thốn quá nên lao vào những mối tình hờ dị chủng cốt để thỏa mãn cái cửa tiêu xài con gái nhà lạnh sang đây dù đói cũng ráng mà chịu chưa có nàng nào dám nghĩ tới chuyện cặp kè với ngoại nhân thời bấy giờ tức đầu những thập niên tám mươi khi cái cánh cửa nề nếp á đông còn khép kín những gì biệt giữa đông và tây Còn một lần ranh biên giới rõ rệt thì những lời đàm tiếu, những từ ngữ thô tục lúc nào cũng được người ta dùng đến khi trông thấy một cô gái Việt cặp kè với một gái ngoại quốc. Đặc biệt nhất là mấy anh thanh niên, họ phần bị ganh ghét, phần bị tự ái dân tộc nên rất sẵn sàng mất hết thiện cảm với các cô gái Việt thuộc thành phần kể trên. Và hoa, vốn đã mang sẵn mặt cảm bị hải tặc làm nhục, giờ lại thêm một vụ tai tiếng nữa, khiến cho hai nàng hổ ngươi không còn dám ngẩng đầu nhìn mặt ai ở chung quanh nơi mình ngủ. Vừa trông thấy một chữ thanh niên, mặt mày sáng láng, tướng tá bảnh bao, xuất hiện, vẫy tay gọi mình, thì hai Huệ nghe trái tim trong lòng ngực, đập thình thịt. À, anh nào đây vậy cả? Chà chà, sao người gì mà đẹp trai quá vậy không biết? ảnh tới đây chắc muốn làm quen với mình chứ gì? Nàng bèn chuyển động hai làn môi dày dục Để vẽ thành một nụ cười duyên Với anh con trai đang còn đứng ngó mình lom lom Anh hai kêu em hả? Huệ vuốt vuốt mái tóc Sửa chữa cái lai áo cho thẳng thớm Rồi mới chịu lắc lư Cái thân hình uốn éo như con rắn Bò ra ngoài cửa ba rắc Ý chà, Cái anh nào mà ngon lành Kêu tới mình ra Mà đứng chóng nạnh Hai hoài còi kênh xì bo Quá đi chứ Chưa kịp hỏi hàng gì Thì tư thành hất hàm như ra lệnh. Đi ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói Người gì mà ngang ngược Bướm muốn tìm hoa thì bướm phải dịu dàng một chút chứ. Người ta tuy xấu xí, khó coi, nhưng cũng là cánh hoa mới nở cho bộ. Trong bụng có mòi không vui, nhưng được con trai kêu đi, thì hai huệ ngoan ngoãn, ý như một con mèo, theo bén trần chủ. Ra tới gốc dừa, chỗ này hơi xa khu barack. thì thành dừng lại. đôi mắt xếp ngược xoáy vào đôi chồng con ngươi của hai huệ anh căng từng tiếng tôi cảnh cáo cô tại cái miệng độc địa của cô báo hại cho người ta đau khổ cô có biết việc làm của mình có quá đáng lắm không hai huệ đang liêm diêm tưởng rằng mình sẽ được đón nhận những lời tình tứ mê ly những câu tán tỉnh mà dù nằm mơ cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra được ai dè Cái thằng cha này dụ mình ra đây để cảnh cáo Mà lại cảnh cáo cái miệng ăn bậy nói bạ của mình mời đáng ghét Huệ như người tự trên thiên đàng Tẻ cái ạc xuống trần gian Á biểu cái môi dưới ra dài ngoan Rồi hỏi lại Ai? Ai làm gì ai? Ai báo hại ai? Tôi không có biết à nghe Muốn nói chuyện khác thì tôi nghe Ba cái chuyện tào la ông địa gì đó thì không có dính dáng tới tôi đâu à? Thành quát lớn giọng rền gian như trương phi, sao lại không dính dáng? Cô vừa phải phải thôn nhân, chuyện đau buồn của người ta sao lại mang ra thọc mạch với thiên hạ? Còn bày điều nói thêm nói bớt, tôi cảnh cáo cô lần này là lần chót. Thằng thành này còn nghe ai lẽo mép đặt điều cho cô cút với cô quá, là nó sẽ cắt lưỡi người đó lập tức. Cô coi chừng cái lưỡi nhiều chuyện của cô đó. Hai quậy phát quảng tru chéo ngay. Hả? Mày dám? Đồ cái thằng vũ phu, đơn ông con trai mà mày dám ăn hiếp đừng bà con gái hả? Đoạn cô ả la lên chói lối. Bớ người ta cứu tôi! Bớ người ta cứu tôi! Một đám thanh niên tú ra từ trong ba rắc. Họ là anh em bà con, là dây cánh của quậy. Trong số đó có cả tên mê gái ba vịnh, hắn vừa trông thấy tư thành là nhớ lại món nợ cũ, máu nóng xông lên đùng đùng, gã hét nhóm thanh niên xong tới bao dây anh ta vào giữa, quậy hậm hực vừa thở vừa quát. Đánh chết mẹ nó cho tao, thằng này tới kiếm chuyện, nó đòi cắt lưỡi hết cho mày đó, đánh nó, đánh nó, đánh nó mềm mình cho tao. cả bọn đàn em giả rang thấy là một màn tay chân quyền cướp tới tấp ùa vào một mục tiêu duy nhất thành chống đỡ chật vật lắm nhưng không làm sao thoát khỏi vòng dây dày đặc tuy không phải là một tay nghề võ ngon lành như hai tiếng ba địa nhưng nhờ sức dốc và thể lực của một chàng thanh niên miền biển dẻo dây có thừa thành vừa tung quyền lội được hai tên thì bị một đấm thâu sơn của tên nào đó phóng thẳng vào mặt khiến anh choáng váng bị ăn đòn bất ngờ thành lặn quặn sắp té tráng sức lắm mới trụ thế đứng vững lại được nhưng quái lạ làm sao khi mở mắt ra thì chung quanh bọn côn đồ đã trút đi đi đâu mất kế tiếp là cảnh sát indo ập tới bắt anh giải thẳng về đồn thành bị bắt vì tội gây rối trật tự trị an đầu đuôi nội vụ cũng do hai huệ Cô ả tru tréo cho đám đàn em xong ra đánh thành xong thì biểu một đứa chạy lên văn phòng an ninh báo với cảnh sát. Khi họ kéo tới thì nhóm thanh niên bay đánh thành hè nhau dông tuốt, thành bị bắt tại trận, chứng cớ đánh lộng còn rành rành là nửa bên khuôn mặt tiếng bầm của anh. Chẳng cần nghe giải thích gì ráo, tội náo động gây rối là bị giải về đồn cảnh sát nhốt đó rồi hãy tính sao. bị điểm mặt hăm he đòi cắt lưỡi hai huệ giận lắm cái thằng cà chớn bị cảnh sát bắt nhốt cho đáng tội cô ả lấy làm hả hê nhưng với một người đàn bà nhỏ nhen ích kỷ mối hận đối biết cúc và thu càng theo đó mà dâng lên gấp bội vì hai con nhỏ này mà thẳng mới tới hăm he mình đây mình đã khiến cho hai đứa nó xấu hổ không dám còn dòm ai ở ba rắc rồi nhưng đâu phải vậy là yên được Con quệ cậu quay này không ra tay thời thôi, chứ ra tay thì phải chơi cho chúng xác gián mới hả? Ả Mạnh nhà ý định chơi cho chúng ê mặt nơi làm việc mới thỏa mối hận lòng. Đêm ấy nằm bên người tình có tuổi là Lâm Tú Tài, quệ nhỏ to rù rì rồi dùng đô la thuyết phục anh ta hãy tìm mọi cách khiến cho hai chị em cúc hoa bị đuổi việc mới nghe. Lâm Tú Tài Gã đàn ông 38 một vợ hai con, nhưng vượt biển chỉ có một mình nên trở thành anh chàng độc thân tại chỗ. Nhờ chẳng có thân như nước ngoài thêm cái tội thuộc diễn trốn quân dịch mà khai mang, nên được phái đoàn Hoa Kỳ dến cho cái mọc xù tổ bố, còn bị phê thêm mấy cầu khiến cho phái đoàn các nước khác, vừa dòm thấy là từ chối ngay. Cũng nên biết rằng khi mới bước chân tới đảo, người tỷ nạn nào cũng bắt buộc điền vào một bản gọi nôm na là tự khai lý lịch cá nhân để nộp lên văn phòng trại và cao ủy. Nếu thành thật có sao khai vậy thì chẳng nói làm gì. Nhưng ngược lại, vì một lý do nào đó mà gian dối, thèm, bớt thì nên coi chừng, Không ít người không đúng vì những bản tự khai này. Thậm chí việc định cư cũng bị rắc rối. Có thể nằm lại. Trại làm chúa đảo luôn cũng hỏng chừng. Một anh chàng tới trước chuyến ghe của anh chị Bảy, Đã ở Ga Lăng hơn một năm, Nhưng tình trạng định cư vẫn chưa nhúc nhích. Hắn chỉ biết chờ, Nhưng chờ để đi nước nào thì mù tịch. Anh ta bây giờ, Đầu óc dại dại, khờ khờ, Nguyên nhân cũng vì một lần, Lúc nửa đêm, mò ra nhà bếp, Uống dầu hôi tự tử, Khiến cho cả ba rắc, nhốn nháo nguyên đêm giữa giờ giới nghiêm phải khiêng thằng cha muốn chết lên bệnh viện cấp cứu ai nấy đinh ninh chắc chả bị tình đá buồn đời nên muốn định cư luôn ở ga tức là sang nghĩa địa ai dè lúc tỉnh lại người ta xúm lại hỏi thì mới té ngửa anh ta tự tử bởi vì giận bà mẹ ruột của mình bà thì đi vượt biển trước và đang định cư ở mỹ Khi nhập trại, anh con trai này tình thiệt khai trong hồ sơ lý lịch, diện ưu tiên một, nên anh biết chắc rằng mình sẽ sớm đi định cư thôi. Nhưng không ngờ, khi phái đoàn Mỹ kêu lên phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ xong, họ lại bác bỏ cái rực. Lý do, tuổi của bà mẹ chỉ lớn hơn đứa con có năm tuổi. Anh chàng vượt biên, trái qua... cơn thập tử nhất sinh mới tới được đảo mừng quá vì biết chắc ăn như bắp là mình sẽ đi miễn ngay thôi bị một cú sù đau biến cái hy vọng tràn trệ trong một tích tắc tan biến mất tiều hụt hẫng uất ức quá nên đâm liệu muốn tìm cái chết để không còn nhìn thấy lại bà mẹ khai gian rút tuổi đời xuống quá nhỏ vì bà già mà Còn muốn trẻ hoài. Đã vậy, mà bà cũng không thèm cho đứa con cưng của mình biết mới nói. Quân nhân, viên chức thời trước, Cũng đâu phải chẳng có những người khai gian Y tá thì khai là bác sĩ, Trung sĩ khai đại úy, Thư ký khai giám đốc. Có ai ở gần mình đâu mà sợ chứ? Cứ tự phong cho mình quyền cao chức trọng. Đặng Mỹ nó hốt đi, lẹ lẹ. Có ngờ đâu, mấy ông đại diện phái đoàn các nước cũng khùng tổ trà. Mấy trả hỏi một hồi là loài ngay cái đuôi gian dối. Hơn nữa, làm sao người ta biết được bản danh sách quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa mà Hoa Kỳ đã có sẵn ở văn phòng, phòng bên Singapore. Sau khi phỏng vấn sơ khởi, họ đem hồ sơ về đối chiếu với tài liệu đã có sẵn Nếu dối trá khai man thì hồ sơ coi như bị xếp lại, ngâm tôm. Nhận không nhận mà xù cũng chẳng xù. Hồ sơ bị vướng vào tình trạng này thì các phái đoàn khác như Úc hoặc Canada đâu có thèm ngó ngàng tới làm gì. Thì là kẻ khai man cứ ở chơi nơi trại tị nạn dài dài. Có chân trong bộ máy chính quyền cũ khai dối để được đi sớm. Mà còn bị kẹt cứng như vậy, huống gì gã Lê Tú Tài, một trự trốn quân dịch, chẳng biết cầm cây súng ra làm sao, mà lại khai lạ thiên thần mũ đỏ. Tới khi phái đoàn hỏi số quân và đơn vị, thì hắn trả lời, rớt quớt, hỏng bị mọc xù mới là chuyện lạ. Bởi thế cho nên anh chàng Tú Tài cứ dậm chân tại chỗ ở ga lăng hoài, chẳng ai chịu nhận. Chẳng song sáo như lễ hiến thành, kiếm ruộng, rau muốn canh tác động ra đồng vào, mà cũng chẳng có bà, con thân nhân nào ở ngoại quốc, nên gã từ đói, tơi trí đói. Nhờ te tu quá, cho nên đâu có em nào ngó tới. Tài Nằm ế, đầu cả năm chưa có nhúc nhích, đùng một cái, duyên trời, dung rủi gặp được hai huệ. cũng thuộc hàng gái ế kẻ ế độ người thì không có ai ráp lại vui chơi cho qua ngày đoạn tháng huệ còn hứa hẹn là thôi anh ráng chịu khó ở trại vài năm nữa đi sau khi đi định cư có công ăn việc làm đâu đó đàng hoàng thì em sẽ làm sponsor bảo lãnh anh sang Chấp được cơ hội ngàn năm một thuở này rồi thì tú tài coi như không còn lo gì nữa vừa có tiền xài lai rai vừa có người đêm đêm ôm ấp dù người ấy nói thiệt chẳng có nét nào đáng để ghi vào trong chính lỗ của con tim nhưng ngày ngày côm no bò cởi ung dung nhàn hạ nếu có định cư luôn ở ga lăng suốt đời chắc hẳn là hắn cũng chịu lắm biết được cái thấy yếu của mình nên tài hơi có mọi lép dế với huệ ý ả là ý trời hỏi biểu cái gì thì hắn làm y chang cái nấy chứ chẳng dám lôi thôi huống hồ gì công tác được giao phó lần này có chút tiền còm bỏ túi nữa sau một đêm suy nghĩ tài tìm ra một cái mọn để ám hại hai nàng cúc và hoa hắn khẽ nhếch môi cười nửa miệng biểu với y huệ à, em cần yên tâm đi lần này coi như hai đứa nó bị đuổi việc là cái chắc dám còn bị kẹt hỏng đi định cư được luôn nữa cũng không chừng vì chứ hại cho tụi nó ở một đảo thì hoại khoái lắm ả chu miệng hai bờ môi dì dụp chụm lại hôn lên má anh nhân tình cái chuột giỏi đi rồi tối nay em thưởng công xứng đáng cho nghen cưng lê tú tài rùng mình một phát Vì chưa nghe tới bốn chữ thưởng công xứng đáng của thị thì hắn bỗng dũng tứ chi đêm nào cũng bắt thưởng công hết trội thưởng công bình thường thôi cũng đủ ứ hơi rồi chứ kéo theo hai chữ xứng đáng vô nữa chắc mình đây nằm liệt dù trời đang chói chang nóng bức nhưng hắn cũng phải dùng mình ớn lạnh dạ hôm ấy như kế đã vẽ sẵn trong đầu, tú tài nhân dịp con tàu si sweep chở đồng bào tới khối xã hội bận tiêu tích, ban thủ tục nhập trại rộn rẹp nhân viên tới lui tấp nập, hắn có dịp ra tay hành động, hại hai chị em Hoa và Cúc một vố nặng nề. Số là văn phòng khối xã hội có những cao ủy thiện nguyện làm việc ở đó, Cúc và Hoa giỏi sinh ngữ nên một nàng coi sắp xếp hồ sơ người mới tới. còn một nàng làm thông dịch riêng cho bà cao ủy Julie Lê Tú Tài là nhân viên trong ban tiếp nhận người mới tới thành ra hàng ngày họ chạm mặt nhau luôn sau khi đồng bào mới đến hoàn tất thủ tục nhập trại đâu đó xong xuôi thì chiều cũng tới nơi nhân viên chuẩn bị ra về chợt bà cao ủy Julie giật mình khi nhớ tới chiếc sắp tay của mình bỗng dưng biến đi đâu mất trong đó chứa giấy tờ tùy thân cùng một số hiện kim tiền thì không nói làm gì mất hết giấy tờ mới là quan trọng bà quấn quán moi hết học tủ này tới đích ghế nọ tìm hoài không thấy nên bà phải tri hô lên để cho mọi người cùng đi tìm với bà đôi lúc đảng trí có biết đâu trong góc văn phòng hay dưới đích ghế hoặc ở phòng ăn trong đầu chu ly cứ nghĩ như vậy vì nói nào ngay bà rất có thiện cảm và tin tưởng các nhân viên làm việc chung nhất là hai chị em cúc và hoa nhưng coi ra cái lòng tin mà bà dành cho hai nàng từ ngày làm việc chung với nhau đến giờ bỗng nhiên tan biến đi đâu mất hết khi lê tú tài lôi trong học tủ bàn của cúc ngồi cái sách tay da màu xám đậm của bà thu cúc chết sững không biết phải phân trần như thế nào với bà cao ủy chua Trong học bàn chỗ mình ngồi là do mình đút vào chứ ai, cái sách tay bị mất này cũng phải do bàn tay của mình đút vào đó, chứ có lý nào nó tự chui vô. Nhận thấy ánh mắt trầm bẩm như hằn trách, như khinh khi của người đàn bà ngoại quốc đang nhìn mình chầm chầm, trái tim cút co lại tưởng chừng như ngừng đập. Đâu phải chỉ riêng bà câu ủy chú không thôi, những đồng sự chung quanh ai nấy cũng cảm thấy ê chề nhục nhã. Một mối nhục chung cho cộng đồng. Nếu sự việc xảy ra giữa người Việt và người Việt với nhau thì còn đỡ. Đằng này lấy trộm cái sách tay của một bà cao ủy làm việc thiện nguyện giúp đỡ người tị nạn của mình. Người ta sẽ coi dân tộc của mình ra sao. Một lũ trộm hai một bọn bất lương. Biết rằng bần cùng sanh đạo tật. nhưng làm gì thì làm trước mắt ngoại nhân cũng phải biết giữ chút thể diện cho dân tộc của mình chứ giận cho cái con nhỏ mặt mày sáng láng cũng ăn học đàng hoàng mà có hành vi xấu xa đến nỗi không thể nào chấp nhận được bạn đồng sự ai nấy đều miếng răng trận mắt tồn như sắp ăn tươi nuốt sống hai chị em hoa và cúc Hai nàng biết đây do một bàn tay nào đó ám hại, nhưng tình ngay lý gian làm sao giải thích mà giải thích theo cái kiểu nói tôi không biết hoặc đâu phải tôi lấy thì có mấy ai tin? Cầm nến chịu nhục quốc ức dâng lên tận trời, cúc và hoa ngậm ngùi rời nơi làm việc mà hai nàng đã gắn bó gần hai tháng nay từ ngày tới Ga-lăng. Người ta không ai còn tin tưởng, không ai còn thiện cảm với mình nữa. Dù chẳng ai lên tiếng đổi việc, nhưng hai nàng cảm thấy quá xấu hổ, mỗi oan khiên không thể thanh minh, nhất là đối với người đàn bà ngoại quốc. Bà ấy sẽ không bao giờ nghe mình giải thích. Hơn nữa, ngôn ngữ chỉ đủ làm thông dịch, cho những câu trao đổi thông thường thôi, hai nàng đâu có đủ khả năng để trải hết lòng của mình cho bà ta hiểu thấu. đành cắn răng nuốt thêm một nỗi nhục, một nỗi nhục quan khiên cho cá nhân hai nàng và cho cả một dân tộc. Trên đường về lại Ba Lắc, dưới ánh tà dương u tịch, bóng hoàng hôn ngã chập choạng trên con đường trải nhựa, thoi thoải dốc. Khu bìa rừng cây cao vút bên đường, tiếng cành lá lao sau hòa theo từng cơn gió biển rì rào, thanh âm buồn áo não. Nhiều tiếng khóc than nỗi niềm của hai cô gái bất hạnh, Hoa và Cúc. Con đường quen thuộc, in dấu chân hai nàng ngày hai buổi đi về. sao hôm nay, trông có vẻ xa lạ quá, ảm đạm quá. Bất giác, họ không muốn trở lại ba rắc của mình nữa. Tâm trạng tội lỗi, ám ảnh của sự nhục nhã đã đưa hai cô gái Việt đến đường cùng. Lấy trộm cái sách tay của cao ủy chư ly Thêm một giọt nước làm tràn ly Cúc và hoa đã đến đường cùng Trong giây phút tuyệt vọng nhất đời Hai nàng quyết định Tìm cái chết để rửa hết nhục nhã Mà đời đã nhẫn tâm đổ lên số phận họ Gốc cây da cao vội vòi. vòi Những sợi dây rừng vô tri Đang cúng quanh Và treo dăng đầy dãy Đó là liều thuốc nhiệm màu Giúp hai nàng quên đi tất cả Ưu phiền Nhục nhã uẩn ức Và bao nhiêu đau thương cay đắng khác Chỉ trong một cái tích tắc Tất cả sẽ vĩnh viễn bỏ lại sau lưng Bỏ lại cho đời một phận út không nguôi. Đêm ấy, tôi xin chờ đợi cúc và hoa trở về để báo tin vui. Theo như lời bỏ nhỏ của một người cùng tàu làm trên văn phòng trại, thì đợt sáu cô gái kém may mắn được út kêu lên phỏng vấn đặc biệt hai tuần trước đã có tên trong danh sách chuyển trại vào ngày mai. Chuẩn bị khám sức khỏe, chờ chuyến bay đi định cư. Đêm vui nhất, mà cũng là đêm cô đơn, chờ đợi và lo lắng nhất của tư sinh. gã tình nhân thành thì xin biết, Ảnh bị cảnh sát bắt nhốt về cái tội đánh lộn gây rối. Còn Cúc và Hoa, sao hai em đi làm, nhưng chưa thấy về? Sáng hôm sau, vừa thức dậy, thì có người đến báo tin cúc và hoa đã khắc cổ tự tử trên con đường từ phòng xã hội về ba rắc ngay bên bìa rừng cây cối rậm rạp bà con lại một phen giật mình vì bản tin sét đánh tới lúc này thì những kẻ xấu miệng xấu mồm mới nhìn thấy cái ác tâm của mình đã gây ra hai huệ Người đàn bà có giọng nói như lửa reo hừng hực, mắt lộ gân đỏ lan tới con người, môi trên như trùm xuống, môi dưới như dày rạ. Chiếu theo sách tướng của ông Ba Bụng, đất cái trầm, thì ả chẳng phải là hạng người hung ác, thô bạo, bần, bạc, ngu độn, hình phô sắc tử thì là gì? Huệ nhếch môi cười nham hiểm khi nghe tin dữ của hai nàng hoa. Chỉ riêng anh tình nhân Lê Tú Tài thì ngược lại, dù trời sáng trắng mà hắn còn oải quá nên vẫn nằm gác đầu lên đùi cô nhân tình ngủ miết. Ngày hôm qua, sứ mệnh giao phó hắn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nên hai huệ hả hê lắm. Như lời hứa, trọn cả đêm rồi ả đã tận tình thưởng công xứng đáng cho hắn. Kẻ nhận ơn mưa mốc hết ngóc đầu lên nổi. Không ngóc đầu nổi, nhưng nghe tin cúc và hoa đã thắt cổ tự tử thì hắn tả hỏa. Người phát dậy cô lấy áo quần mặc vào để chạy đi xem hư thực thế nào. Thi thể của hai đó hoa hàm tiếu được người ta mang vào nhà thương cho bác sĩ khám nghiệm. đến lúc mang ra để tấn liệm, chôn cất thì tú tài cũng có mặt đôi mắt của hai cô gái đáng thương vẫn mở trừng trừng như chứa đầy một sự thống hận vô biên đôi mắt ấy ám ảnh và đánh động lương tri của một kẻ vô tâm lề tú tài anh ta chỉ còn biết đi thẳng đến gặp bà cao ủy julie Dùng hết vốn liếng tiếng Anh ngữ để giải thích cho bà nghe hành vi đê tiện của mình, hầu giải oan, trong người đã thác. Hai đóa hoa đất hậu giang được minh oan, nhưng đã quá muộn, hồn linh hai người đã theo gió trở về bên mái gia đình yêu dấu, nơi cố quốc xa xôi, bên kia bờ biển rộng. về sau nơi hai cô hoa và cúc treo cổ tự tử người ta xây lên hai ngôi miếu nhỏ để khói nhang tưởng niệm vào những năm kế tiếp một cô gái nạn nhân khác cũng lọt vào một hoàn cảnh tương tự nghĩa là gặp bất chắc trên đường vượt biên rồi lại bị những con người vô tâm khinh khi phỉ báng cô lại gốc già bên cạnh hai ngôi miếu dùng sợi dây leo oan nghiệt để rửa sạch tiếng đời thêm một ngôi miếu nữa được những thuyền nhân cùng thời dựng lên từ đó có tên là miếu ba cô miếu ba cô với những huyền thoại mà ai từng ở ga lăng vào những năm sau này đã nghe kể lại sự linh thiêng kỳ lạ của ba cô người đời sau có làm hai câu đối tạc hai bên cửa của ba ngôi miếu như vậy kiên trinh rất mực vẹn toàn nếu viết hết lòng son gái việt cứ quyết giữ tròn danh tiếng tiếng thơm lừng bất diệt trời nam một bài thơ của tác giả nguyễn đỗ mà tán tình ta xin mạo muội mang vào để cho chúng ta cùng biết rằng đằng sau cái chết tức tuổi của các cô của các nạn nhân hải tặc bên cạnh một số phần tử vô ý thức ngô nghe của những người đồng cảnh còn có những con người rất là người họ không bao giờ quên được những bất hạnh đau đớn của các cô và những nạn nhân khác Đã gãy gánh giữa đường Khi tương lai sáng tươi Đang chờ nơi trước mắt Kim Oanh xin lỗi Nếu Kim Oanh đọc bài thơ này Mà rơi nước mắt Kim Oanh đọc mấy lần rồi mà Không có lần nào đọc chuẩn được bài thơ à, Xin mời các bạn nghe Ba người con gái đất củ long Vận nước đổi thay Quyết một lần Vượt biên tha hương tìm sự sống, cuộc đời mai hậu, chắc thông dông. Dù biết nguy cơ giữa đại dương, cũng liều một trận để lên đường. Có chìm đói khác trên đường sống, cũng cố ra đi mặt bất tường. Chúng đi định mệnh vượt trùng khơi, chen chúc đầy thuyền người với người. Cùng chứng tàu đi bao hy vọng Tiếng nói mừng vui lẫn tiếng cười Hãy tặc trận ghê khổ thật rồi Đàn ông khép nếp bó tay thôi Đàn bà con gái run cầm cập Lệ rớt chờ đợi thấm mặn môi bầy thú hoang dâm quỷ lốt người dập vùi trinh nữ tựa đồ chơi cái khốn khổ lộc can đảm quyết sống rồi ra sẽ đổi đời ba chị em buồn sống giữa nhau uối an tâm sự lúc ban đầu thói đời ngôn sự hay xỉa xoay, trêu chọc xì sầm giữa khổ đau nhắm mắt bệt tai lệ ướt chào Bao lời khinh bỉ của đồng bào Đồng thuyền, đồng cảnh Mà vô ý Thân gái dặm trường Khổ làm sao Buổi sáng lặng lờ Vắng các cô Đảo hoang yên sống lặng như tờ Ba cô trao cổ trong rừng vắng Những kẻ treo đùa Đứng ngỡ ngơ Thập nén hương trầm Viễn các cô xót xa nhân thế thật hàm hồ, miếu thờ hoang lạnh trên đảo vắng, sóng vỗ ầm ị, khóc các khu. Tôi viết lời thơ từ đáy lòng, khóc đời ô nhục kiếp lâm đông, các cô linh hiện bên trời mới, cái chết, oan khiên, đổi mọi lòng.